Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Phần 59 Hồi 29 Tiên thần Tây Môn Nhu Phần tiếp Ánh mắt của hắn đã không có một mảnh may mỏng dựa Mà còn đượm vẻ thê lương vô hạn Hắn cứ nhìn đâm về phía vòng tường cao Hướng ngọn đèn leo lách ở ngôi lầu nhỏ phía sau viện Ánh đèn leo lách này Bây giờ sao bỗng giống như mắt hắn Nó như chứa đựng cả một trời u bất Lão Tôn Gũ trở ra nhà sau Thì tiếng chống vọng từ lâu xa xa Đã báo mãn canh ba Mấy gian phòng dành cho khách ngủ vẫn im lình Riêng gian phòng của tử quỷ đèn hãy cỏng trong Cánh cửa khép hở Theo từng cơn gió đong đưa nghe canh cách Nhớ lại chuyện xảy ra hồi hôm Lão Tôn Gũ bước lại Vỗ vỗ vào cánh cửa Ngủ rồi à Sao không gài chốt Bên trong không có tiếng trả lời Lão Tôn Gũ muốn đi ngủ Nhưng không hiểu tại sao lại xô cửa bước vô Tử quỷ đã không biết đi đâu mất Nửa đêm gả gáy canh ba mà đi đâu thế chứ Lão tuần gủ lậm bậm một mình Ngồi quán nhỏ nhưng thật là cả ngầu Dầu thế vẫn không bừa bãi bằng gian phòng của tử quỷ Quần áo, khăn chiếu, vứt vẩy đó đây Ngay trong đầu giường của hắn Bảy tắm cúc gỗ tròn tròn nho nhỏ Nhưng vẫn còn nguyên Hắn chưa khác gì trên ấy cả Bên cạnh bầu rượu còn có mảnh giấy vo tròn Lão tuần gù nhìn biết đó là lá thư của lão già một giò bỏ lại Lão tuần gù đã quá quen với cải nghề làm chủ quái Câu nhật lung tung là nếu không đụng đến chén cơm của mình Thì không nên tò mò Thiên hạ đa sự nhưng trong trường hợp này có khác Ít ra là lão biết hơi mới được Lão kéo thẳng mạnh giấy Vuốt ngay ngắn Lão thấy như trong ấy viết Đúng ngày rằm tháng 9 Tại Hương Vân Tràng Sẽ có một cuộc khai quật nơi chôn báu vật. Mong các hạ đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm một thở đó. Mạnh giấy vỏn vẹn mấy nhiêu thôi, không để tên người nhận, không ký tên người viết, nhưng ở đời, càng có vẻ mập mờ, càng gợi tò mò, cái gì hơi bí mật mới có nhiều người ham khám phá. Công dụng của mảnh giấy có mấy hàng chữ ngắn này, có lẽ sẽ thỏa mãn tất cả. Người nhận cũng như người gửi, tự nhiên kẻ chủ động sẽ đạt được mục đích của mình và nhất định người viết lá thư này phải là một người sành tâm lý Lão Tồn Gù khẽ cao mạnh vẻ mặt pháp tình cố hữu của ông chủ quán chuyên nghiệp bây giờ phải tỏ vệ lạ đúng Hưng Văn Trang một láng giềng có cận nhưng không bao giờ thân nằm sát bên quán của láng nói quen thì thật là quen nói lạ thì cũng thật là lạ Lão Tồn Gù và Hưng Văn Trang quả là khắn khích cả hai luôn luôn nhìn nhau nhưng chưa bao giờ nói với nhau được một tiếng Ngọn đèn dầu leo lét phía sau ngôi lầu nhỏ Thì cùng với lão vẫy tay Lão vụt như đến tử quỷ Lão nhớ tia mắt gần như đám đuối của hắn Cũng trao đổi tâm sự với ánh đèn hưu quạnh ấy Mà bây giờ hắn đi đâu? Hắn và Hưng Vân Trang có quan hệ gì? Đêm vẫn chầm chầm Xương vẫn một màu trắng đục Bên bờ ao sen lá rụm lớp lớp Con đường mòn cỏ dối dệt ngang dọc Lối mòn như lâu quá không người lui tới bây giờ Đêm nay lại càng lạnh ngắt, cái lạnh của những gì dần dần. Chiếc cầu ao có năm ngôi nhà mắc, đó là Lãnh Hương Tiểu Trúc. Lãnh Hương Tiểu Trúc, một nơi mà trước kia, một vị doanh hiệp hãng hoa, một vị võ lâm đệ nhất nhân, Cấp Hào Kiệt giai nhân đã hơn một lần tao ngộ. Lúc bấy giờ, Hoa Mai đang độ hé nhụy khoe màu, nhưng bây giờ Hiện tại vách tường đã bị tơ nhện giăng màn. Gác nội thiên đã chất chồng nhiều lớp bụi, nói không còn vết tích nào của thời gian. Mai già đã trụi lá chờ ngọn đèn leo lét nơi gian lầu nhỏ vẫn còn chưa tắt. Xa xa, tiếng canh lơ đánh buông đùi. Bây giờ đã sang canh tư. Đêm dài như không vô tận. Sương dày nhưng đã có thấp thoáng bóng người. Một bóng người. Tại sao đêm trường không yên giấc? Người bị mối sầu thức trắng. Hay âm hồn v phát mường không tan dáng người dần dầnụng rõ quần áo hắn hơi xúc sách đầu tóc bề mổng giáng sắc hắn thật là tiểu tụy Tuy nhiên phong thái hắn vẫn còn có phản phát vẻ hào hoa mắt hắn vẫn lạnh mừng nhưng trong sáng hắn âm thầm tiến tới cây cầu nhỏ hắn nhìn vào vườn mai cằ cụ và hắn chật thở dài hình như năm xưa hoa mai là bạn thân của hắn hình như bây giờ Hoa mai cũng vì hắn mà tiểu tụy héo tàn. Nhưng thân ảnh hắn đang lờ đờ, bỗng nhấc lên như một cánh én xuyên ngang, Hình như hắn vút lên ngôi lầu nhỏ nơi có ánh đèn leo lét. Cánh cửa sổ trên ngôi lầu nhỏ khép kín rồi, ánh sáng lờ mờ xuyên rọi trên khung cửa giấy. Nếu đứng gần sẽ thấy bóng bên trong, bóng một chiếc bàn nhỏ, bóng một người thiếu phụ cô liêu, một hở nơi khung cửa sổ. Từ đó nhìn vào, thấy rõ người thiếu phụ mảnh mai Đối diện với ngọn đèn leo lách nàng đang khâu vá ra mặt nàng trắng với nh nhạt đôi mắt m câu đã kém vẻ tinh Anh phải tinh anh của ngày xa xưa ấy ngày xưa của thời vàng son nhất trong đời mặt nàng bây giờ không lộ vẻ gì để có thể từ đó đoán ra tâm trạng không hiểu rõ tâm trạng của nàng trong hiện tại ra sao nhưng nhìn vào ánh mắt bằng vào cảnh mưa lặng mẽ người ta thấy nơi đó có một cái gì lạnh nhạt mà sự ăn hoang Có lẽ lâu lắm rồi Bị người mang nó bỏ lại sau lưng Nàng ngồi thật thẳng, thẳng Đầu hơi khum xuống Cây kim trên tay từng mũi Từng mũi chậm chặt đều đều Nàng ngồi giận Nhưng tâm tư xa vắng lắm Quần áo rách Có thể dùng kim chỉ làm lành Nhưng khoảng trống trong lòng nàng Vĩnh viễn không làm sao khâu vá được Đối diện với nàng Là một cậu bé chạp 13-14 tuổi Gã thiếu niên này thật khá khôi ngô Đôi mắt của gã có lẽ là đôi mắt của nàng Đôi mắt thuở sân thì của người thiếu phụ Chỉ có một điều da mặt hắn trắng xanh Không giống da mặt lứa tuổi đồng niên Gã đang cắm đầu luyện viết cho mình nách chữ Tuổi gã tuy nhỏ Nhưng có lẽ gã cũng đã quen Đã có sức chịu đựng Người đàn ông trung niên mang sáng hình sư sát Cái bóng khi nãy bên cạnh vườn mai Nơi lãnh hương tiểu trúc Bây giờ đang đứng cục đầu bên cửa sổ Lặng nhìn người thiếu phụ và cậu bé trong phòng Khóe mắt của hắn hình như phẳng phát còn ngấn lệ Không biết qua bao lâu Vì thời gian ở đây như ngưng động Cậu bé buông bút viết ngẩn đầu Gã nhìn ngọn đèn trước mắt Một cách chăn chối Đến gần như ngỡ ngạch Người thiếu phụ cũng buông kim ngưỡng mặt nhìn con Tiếng mắt của nàng bây giờ thật hiển dịu Tiểu Văn Con đang nghĩ gì thế Cậu bé cắn môi Còn nàng nghĩ không biết bao giờ cha mới trở về Tay người thiếu phụ vụt rung Mũi kim chạm vào đầu ngón tay Nhưng hình như nàng không biết gì đau đớn Vì một cơn đau trầm trong cơn đau nhớ ở lòng nàng Cậu bé lại nói Mẹ à Tại sao đột nhiên cha lại bỏ đi Bây giờ đã 25 rồi không tin tức gì Chầm ngâm một lúc Người thiếu phụ thở ra Lúc cha con đi Mẹ cũng không hề hay biết Tiếng mắt của cậu bé vụt sáng lên như mũi nhỏ Nhưng con vì con biết Con biết tại sao cha con đi Người thiếu phụ cao mày gắt nhỏ Con còn nhỏ lắm Biết gì mà nói Cậu bé vẫn thẳng nhiên Tự nhiên con biết Chứ cha con vì sợ Lý tầm Hoan trở về tìm cha để báo thù Chỉ cần nghe đến cái tên Lý tầm Hoan Là mặt của cha con tái hẳn đi Người thiếu phụ muốn nói Nhưng cuối cùng Tất cả những gì muốn nói Biến thành tiếng thở dài Nàng biết Con nàng hiểu chuyện rất nhiều Có lẽ quá nhiều cô bé lại nói Nhưng Lý Tẩm Quan Trước sau vẫn không về Mà tại sao hắn lại không về thăm mẹ Bây giờ thì cả thân hình Của người thiếu phụ đã rung lên Giọng nói của nàng đã rung và hơi lớn, nàng nói một câu tối nghĩa, không hẳn lặp lại lời cậu bé, mà cũng không hẳn để hỏi ai. Tại sao hắn không về thăm mẹ ư? Cậu bé cười hỉ hỉ. Còn biết hắn luôn luôn là người bạn thân của mẹ mà. Ra mặt người thiếu phụ càng ngày càng thêm nhiều buồn hơn nữa, nhưng nàng vụt đứng lên rắn rọng. Đã suốt đêm rồi Trời sắp sáng rồi Con hãy đi ngủ đi Cậu bé chớp mắt Con không ngủ Con cần ở đây cho có bạn với mẹ Suốt hai năm nay Bàn đêm mẹ có ngủ bao giờ đâu Chỉ vì thế cho nên con sốn sang hết sức Người thiếu phụ từ từ khép mắt lại Những hạt nước mắt đọng ngoài mi Và rơi dài trên má Cậu bé cũng đứng lên Nhưng cậu ta lại cười Nhưng con cũng cần đi ngủ Ngày mai là sinh nhật của mẹ rồi Con phải dậy sớm một tí Cậu ta bước lại hôn mẹ và cười Mẹ à Mẹ cũng đi ngủ đi nhé Sáng mai Cậu bé đi ra cửa Mẹ cậu ta vẫn cười Nhưng khi khuất cánh cửa Mắt cậu bé vụt sáng lên lạ thường Miệng lầm bầm Lý tẩm hoan Lý tẩm hoan Ai ai cũng đều sợ ngươi Nhưng ta thì không sợ người đâu Hừ, Sẽ có một ngày nào đó Người sẽ chết vào tay ta Đưa mắt nhìn theo con ra tới thật cửa Người theo phụ thở dài đau khổ Nàng như âm thầm thương tiếc Nàng cảm nhận Từ lâu là con người nàng rất thông minh Hay nói đúng ra là quá thông minh So với đứa tuổi của nó Nàng chỉ có một đứa con Đứa con là sinh mạng của nàng Cho dù nó có làm nhiều việc Mà thiên hạ đau lòng Và chính nàng cũng phải đau lòng Vì hành động hung hăng của nó Nhưng nàng vẫn hết mực yêu con Mẹ thương con như biển hồ lai láng Lòng người mẹ thương con Là một thứ lòng không biên giới Và lòng thương đó là vĩnh viễn Là vô điều kiện Nàng lại ngồi xuống khéo ngọn đèn Cho tỏ rõ hơn lên Nàng rất sợ bóng tối Cứ mỗi lần đêm xuống Là lòng nàng cảm nghe sợ sợ Thứ sợ sệt không thể giải thích bằng lời Và ngay trong lúc đó Nàng thiếu phụ vùng biến sắc Nàng nghe tiếng ho nhỏ ngoài cửa sổ Toàn thân nàng chợt nghe tê dại Như hình cây tượng đá Nàng ngồi sở sững Đôi mắt nàng chơ chơ nhìn ra cửa sổ Ánh mắt ngơ ngác của nàng vụt lấy lên Một trạng thái vừa vui Vừa mừng vừa sợ sệt Và cứ như thế khá lâu Người thiếu phụ chậm chậm đứng lên Chậm chậm đi lần lại hướng cửa sổ Và đưa cánh tay rung rung đặt chốt Ai đó Cũng như cánh tay nàng Cũng như toàn thân nàng Giọng của nàng đang run rảnh Bóng trăng xuyên qua màn sương đục như biển sữa Bốn bên vắng lặng không một bóng người Ánh mắt của người thiếu phụ chiếu nhanh đến phía Giọng của nàng trở nên thề thiết Tôi biết Thúc thúc đã về Đã về thì tại sao còn tránh mặt tôi Không một tiếng trả lời Chỉ có âm hưởng của nàng vọng lại Người thiếu phụ thở dài Thúc Thúc không bằng lòng gặp tôi Điều đó tôi cũng không trách Quả thật Chúng tôi đã làm điều không phải với Thúc Thúc Chúng tôi đã làm điều không phải Càng nói Giọng của nàng càng thật nhẹ Như chỉ nói bằng hơi thở Và thật lâu Nàng cứ đứng như thế thật lâu Mới từ từ khét cánh cửa sổ lại Ngọn đèn trong phòng có lẽ cũng như giọng nói của nàng Ánh sáng dọi qua cửa sổ nhạt dần Rồi tắt dần Cả trời đất tối rầm như lòng người khét kín trước giờ hởn sáng Bóng đêm như hối tiếc Nhưng dầu muốn tới Thời gian cũng cứ phải trôi đi từ phương đông Nhiều vệt mây đâm ngang Và cuối cùng là một khối cầu đỏ rực Bóng đêm lui dần về phía trời tay Dưới góc ngô đồng cẳng cỗi của ngôi lầu nhỏ thấp thoáng một bóng người Hắn đứng bất động như một pho tượng gỗ Không biết hắn đứng như thế đã bao lâu Quần áo Đầu tóc của hắn, hơi sương đã làm cho ướt đẫm. Tiềm mắt hắn đăm đăm như đờ đẫn, cư dáng lên khung cửa sổ trên lầu. Dáng sắc của hắn cằn cỗi, y như gốc ngô đồng u sầu tiểu tụ. Hắn là con người hồi đêm hôm xuất hiện bên chiếc cầu con, bên vườn mai của Lãnh Hương tiểu trúc. Hắn là con người ròm vào khung cửa sổ trên ngôi lầu nhỏ bằng đôi mắt tham u. Hắn là con người đã say khướt, gục đầu trên bàn giặc ở quán của lão Tôn Hồ. Hắn là tử quỷ Hắn đứng một mình lặng lẽ Nhưng cũng là lúc mà tận đáy lòng của hắn kêu lên không ngất Lâm thi âm Lâm thi âm Nàng chưa bao giờ đối xử không phải với ta Mà trái lại ta đã đối xử không phải với nàng Ta tuy không thể gặp mặt nàng Đối diện nàng Nhưng suốt hai năm nay Đêm đêm ta ở kế bên nàng để bảo hộ cho nàng Nàng có biết không Tiếng lòng của hắn kêu lên Không biết ở trên ngôi lầu cao kia có nghe thấy Nàng đang làm gì Phải chăng nàng cố dỗ giấc ngủ Để thả hồn đón ngay lòng chi kỷ Đêm đã hoàn toàn lùi bước Trời đã sáng hẳn rồi Hắn đưa tay bụng miệng Cố để nén cơn ho Lặng lẽ băng qua con đường mòn Mà từ lâu rồi không có bước chân đi vào nơi đây Lá khô mụn khuệ dưới đất Hắn băng qua một ngã rẽ, lát đá rêu xanh Xuyên qua khung cửa vòng nguyệt sơn son đã loang lổ khá nhiều Bên trên, mạng nhện lớp cũ đã rách te Lớp mới trồng lên đầy bịt Hắn xuyên qua khung cửa ấy đi vào đại sảnh Nơi đây, ngày xưa ghế bạn khởi quét mà vẫn láng bóng Với khách hứa vẩy vẩy Bây giờ thì bụi đóng lên từng lớp Bốn bên không thấy một ai, không nghe một tiếng người dù nhỏ Hắn xuyên thẳng ra phía trước Sân lộ thiên này đã hoang tàn Những kẻ ngày xưa Nếu có ai tình cờ đã bước vào đây Thật không ngờ Một trang viện huy hoàng đệ nhất năm nào Bây giờ lại thê lương giường đấy Hắn không bình xuống ho nho nhỏ Một tiếng nắng sớm xuyên qua đầu hắn Nếu người ngày xưa bắt chợt nhìn lên Có lẽ cũng phải ngọc ngùi Mái tóc xanh mướt ngày nào Và với mới tuổi của hắn Đang lý bây giờ cũng vẫn còn xanh thế Mà Sau năm tháng buồn đau Mái tóc xanh mướn ấy Bây giờ đã nhiều xương tuyết điểm Sau cùng Hắn đi đến một giam phòng nhỏ nơi phía trước Cánh cửa khách hở Hắn đưa tay xông nhẹ Cánh cửa bật vào trong Mắt hắn sáng lên Một mùi rượu rượu rượu hang hắc phất vào mũi hắn Giam phòng ẩm thấp lại vừa dơ đấy Có một người vụt đầu trên chén rượu Tay vẫn còn nắm chặt một bầu Hừm, Lại có thêm một tử quỷ Gã tử quỷ tránh hiệu mỉm cười Và vỗ nhẹ lên khung cửa Người gục đầu trên bàn chậm chạp ngưỡng đầu lên Mặt hắn dỗ chẳng chịt Dựa đã làm tăng gấp nếp nhăn trên mặt hắn Và hình như khung cảnh cô liêu Cũng là một thứ thuốc trắng nhuộng bạc mái đầu Bây giờ không ai có thể rằng Người mặt dỗ ấy là vị tổng quản của trang viện ngày xưa Không ai có thể ngờ Đó là vị thân sinh của giang hồ đệ nhất mỹ nhân Là mặt dỗ dịu mắt lầm thẳng Sáng sớm mới bét mắt Là đã có người gõ cửa Đúng là cái ngày quỷ ám Lão vụt lớn tiếng khi thấy tử quỷ Ai người là ai thế Tại sao lại đến đây Vào đây để làm gì Giọng lão ồ ồ, ồ Với sự xuất hiện của người lạ mặt Hình như cái giọng của quản gia ngày xưa Sống lại từ lâu rồi Lão không biết sử dụng với ai Tử quỷ mỉm cười Mới xa nhau chỉ có 2 năm Mà đã sớm quên đến thế sao? Lão mặt dỗ nhớ nhớ mắt nhìn hắn. Và lão vụn biến sắc đứng lên vòng tay cười mơn chớn. Trời ơi Lý! Tử quỷ đưa lấy tay lão mặt rỗ. Và tay kia che lấy miệng lão cười cười. Lão quản ra còn nhớ như thế là tốt rồi. Chúng mình ngồi xuống đây nói chuyện đi. Lão mặt rỗ lật đật nhắc khế Lao bụi và cười hề hề. ha ha hà hà. Tiểu nhân làm sao quên được Đại gia Nhưng nhất thời mắt kém hồ đồ quá Tử quỷ thở ra nhẹ nhẹ Lão quản gia cũng đã quá già rồi Chúng ta đều già hết cả rồi Hai năm qua ở đây Trừ vị đều vui vẻ chứ Lão Mật Dỗ lắc đầu Trước mặt người khác Có thể tiểu nhân còn giữ thể diện Nhưng trước mặt đại gia thì Lão thở dài nói tiếp Không dám giấu đại gia, suốt hai năm nay, chính tiểu nhân cũng không hiểu sao mình còn sống được. Tất cả ngày này sang ngày khác, hết bán những bức họa, lại bán bớt bản ghế để mà độ nhận. Tử quỷ cao mày. Khốn đốn đến mức thế sao? Lão Mặt Dỗ cúi đầu dịu mắt, tử quỷ hỏi. Lòng đại gia không có vẻ à? Trước khi đi, chẳng lẽ đại gia lại không thu xếp ra phí cho ổn thỏa sao? Lão quản gia lắc đầu Mắt lão đỏ ve Da mặt của tử quỷ vụt tái nhật Hắn kho mình xuống ho sặc sủa Lão mặt dỗ nói Những món tràng sức khá tiền của phu nhân Người đã chia hết cho gia nhân lớn nhỏ Bảo họ đi tìm mưu sinh nơi khác Người bằng lòng tự mình chịu khổ Chứ không nỡ nhìn kẻ khác Lão mặt dỗ nghẹn ngào Lão không nói được hết lời Lặng đi một lúc thật lâu Tử quỷ thở ra nói <cười> Nhưng ông vẫn không đi Ông quả là một người trung hậu Lão mặt số cúi mặt cười cười Thật ra tiểu nhân cũng không biết đi đâu cả Tử quỷ nói thật xịu Lão quản gia đừng giấu tôi Đừng tự khiêm thái quá Có những người tính tỉnh hơi kỳ lạ Nhưng, nhưng lòng dạ rất tốt Chỉ có điều quá ít người thông cảm thôi Gã mặt số khượng cười nói Rượu này dở quá Nhưng nếu đại gia không nỡ chê Thì xin uống tạm vài chén Lão lăn săn lấy chén Nhưng bây giờ lão mới hay Là bầu rượu đã cạn khô Tổ quỷ tươi cười Tôi không muốn uống rượu Chỉ muốn uống trà thôi Lão quản gia thấy có lạ không Bỗng nhiên tôi lại muốn uống trà Bao nhiêu năm nay Có lẽ đây là thứ nhất Tôi phá lẻ đấy. Lão Mặt Sổ cũng cười. Ồ, thế thì dễ lắm. Tôi sẽ đi nấu nước. Chỉ một chút thôi nước sẽ có ngay. Tử Quỷ dặn. Bất cứ gặp ai, Lão Quản gia cũng đừng cho biết có tôi ở đây nhé. Lão Mặt Sổ gật đầu. Đại gia, về lần này chắc phải có vấn đề gì đấy. Tử Quỷ thoáng vẻ trầm ngâm. Có người nói rằng nơi đây có trôn báu vật. Lão mặt dấu bật cười. Chôn bó vật. Ha. Nếu nơi đây có thật như thế thì hay biết bao nhiêu. Nhưng lão vụt nín cười, lão nhìn chăm chú người đối diện và mua một câu hỏi. Nhưng nếu nơi đây có chôn máu vật thì đại gia phải biết chứ. Tử quỷ thở ra. Ai. Tôi và lão gia. Tuy không tin rằng nơi đây có chôn máu vật, nhưng Người khác thì lại tin chuyện đó quá nhiều Ló mặt số nhướng mắt Nhưng... Kẻ tạo phao ngôn đó là ai vậy? Tại làm sao họ lại bị chuyện như thế chứ? Tử quỷ lại chầm ngâm Tôi nghĩ rằng người ấy có hai dụng ý Thứ nhất Họ muốn tập trung những kẻ tham lại Để tàn sát lẫn nhau Và họ tự nhiên sẽ đóng vai trò Ngừ ông thủ lợi Ló mặt số hỏi Ngoài ra thì sao? Tử quỷ nói luôn Thứ hai, từ lâu nay tôi được coi như đã tuyển tích giang hồ Mà người đó rất muốn tôi ra mặt Họ tung tin cốt ý kéo tôi ra ánh sáng Lão mặt số, ưỡn ngược Ra thì ra, chứ có gì mà sợ Và cũng nên cho kẻ ấy biết qua thủ pháp của đại gia chứ Tử quỷ gượng cười Đến đây, về chuyện đó có khá nhiều người Trong đó có mấy nhân vật mà sợ rằng tôi khó lòng mà đối phó Lão Mạc Dỗ trốn mắt. Có những kẻ mà đại gia không thể đối phó lại à? Tử quỷ chưa kịp trả lời, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, và bên ngoài một giọng ông ống vang lên. Nơi đây, có phải là phòng khách của Long Đại gia không? Chúng tôi là những kẻ đường xa xin yết kiến. Lão Mạc Dỗ nói thì thầm. là không, suốt hai năm trời không có ma nào, ở cái vùng nghèo lánh này. Sao bây giờ đột nhiên lại có kẻ dẫn xác thế nhỉ? Tử quỷ ngồi yên lặng